Bí mật cành hoa dành dành màu trắng Con cảm ơn mẹ Vì trên gương mặt mẹ Luôn ánh lên niềm tự hào về con Kể từ khi tôi được 12 tuổi Cứ vào ngày sinh nhật hàng năm Là có ai đó gửi đến nhà tôi Một cành hoa dành dành màu trắng Không một cánh thiệp Không một lá thư nào được gửi kèm theo Những cua điện thoại gọi đến hạng hoa Cũng chẳng mang lại kết quả gì, Vì người mua trả ngay bằng tiền mặt. Về sau, Tôi không còn háo hước điều tra lý lịch người tặng hoa bí ẩn ấy nữa, Mà chỉ ngây ngất với mùi hương dịu dàng của bông hoa, Với màu trắng toát thua mình, Trong lớp giấy lụa mỏng màu hồng phấn. Nhưng tôi luôn nhớ đến người tặng hoa vô danh kia, Chính con người đầy bí ẩn, Nhưng thật nhân ái, Rụt rè, Và kỳ quạt đến độ, chẳng dám tiết lộ tên tuổi ấy đã mang lại cho tôi những khoảng khách mơ mộng tuyệt vời nhất trên đời. Mẹ cũng chia sẻ những mộng mơ này với tôi. Mẹ hỏi, có phải tôi đã từng giúp đỡ ai đó không? Có lẽ là người hàng xóm mà tôi đã giúp khuôn đồ đạc từ trên xe xuống. Hay đó có thể là ông lão bên kia con lộ mà tôi thường nhận thư hộ trong suốt cả mùa đông. Để ông không phải mạo hiểm trên những bậc thang đầy vắng băng Bước vào tuổi thanh niên Tôi ngỡ ngàng tưởng rằng đó là của chàng trai đã tặng cho tôi trước mũ nhỏ Hay một anh chàng nào đó để ý đến tôi Mà tôi lại quá vô tình Năm 17 tuổi Một chàng trai đã làm tim tôi tan nát Buổi tối mà anh ta gọi điện thoại cho tôi lần cuối cùng Tôi đã ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều Sáng hôm sau thức dậy, tôi nhìn thấy dòng chữ ngoệt ngoạt bằng son môi trên gương của tôi. Nên biết rằng, khi các bán thần ra đi, các thiên thần sẽ bước đến. Tôi mãi miết suy ngẫm về câu nói này của triết gia Emerson cho đến lúc vết thương trong tim lành lặng. Cuối cùng, khi tôi đi tìm chiếc khăn để lau chùi gương, mẹ hiểu là mọi chuyện đã đâu vào đấy. Tôi không còn nhớ mình để đóng sầm cửa phòng lại ngay trước mặt mẹ vì tức giận và thét lên. Mẹ chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng, mẹ là hiểu rất rõ. Một tháng trước khi thi tốt nghiệp trung học, cha qua đời vì một cơn đau tim. Bao cảm xúc nảy sinh trong tôi. Từ đau buồn đến cảm giác bị bỏ rơi. Từ sợ hãi đến nỗi giận điên cuồng, vì nghĩ rằng cha đã bỏ lỡ một vài biến cố quan trọng trong đời tôi. Tôi trở nên dẫn dưng hoàn toàn trước mảnh bằng tương lai, trước vở kịch của những học sinh cuối cấp và buổi khiêu vũ cuối niên học. Nhưng mẹ, dù rất mực đau buồn, lại không muốn tôi bỏ qua bất kỳ sự kiện nào trong lúc này. Hôm trước ngày cha mất, hai mẹ con nắm tay nhau rảo qua các cửa hàng để tìm mua một bộ áo đầm khiêu vũ. Cuối cùng, cũng chọn được một chiếc áo lộng lẫy, với hoàng hoa theo văn màu đỏ, trắng, xanh. Nó làm tôi ngỡ mình là Stratleth O'Hara, nhưng tiếc rằng, nó không vừa với tôi. Khi cha mất, tôi quên bẳng chiếc áo đầm. Nhưng mẹ không quên. Hôm trước ngày khiêu vũ, Tôi bắt gặp chiếc áo đúng cỡ trên chiếc trường kỷ ngoài phòng khách. Nó vẫn còn trong hộp, chưa được mở ra, nhưng vẻ đẹp lộng lẫy vẫn phô bày với cả tình yêu. Tôi không màn đến chuyện mình đã có chiếc váy mới hay không, nhưng mẹ lại quan tâm đến điều đó. Mẹ muốn con gái của mẹ phải cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình được yêu thương và đáng được yêu. Có năng lực sáng tạo và tưởng tượng Hiểu được rằng, thế giới này luôn có những điều kỳ diệu trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Thật ra, mẹ muốn con gái mẹ phải giống như cây hoa dành dành, đẹp, mạnh mẽ và hoàn hảo. Với một phần hào quang thần diệu, và có lẽ thêm một chút huyền bí nữa. mẹ mất sau đám cưới của tôi 10 ngày. Tôi đã 22 tuổi. Đó là năm tôi không còn nhận được những cánh hoa dành dành trắng muốt nữa. Trần Thanh Phong Mọi thiên tài trên trái đất này đều do mẹ sinh ra Và chịu ơn mẹ về những điều mình có được trong đời Bốc Harry Thomas Đôi tay của mẹ Con cảm ơn mẹ Vì mẹ luôn ôm chặt con Chúc con ngủ thật ngon Đêm từng đêm, mẹ đến ôm tôi vào lòng, dù tôi chẳng còn bé nữa. Không khác gì thời ấu thơ, mẹ thường cúi xuống vuốt mái tóc dài, rồi lại hôn lên trắng tôi dịu dàng. Tôi không biết từ khi nào, những cửa chỉ âu yếm của mẹ bắt đầu khiến tôi bực bội. Cũng đôi tay mẹ vuốt mái tóc tôi, nhưng nó lại khiến tôi có cảm giác thô sáp hơn là mềm mại, dễ chịu. Rồi một đêm nọ, Tôi đã đẩy mẹ ra và phụng phịu Đừng mà mẹ, tay mẹ thô quá Mẹ sửng người lặng thinh Nhưng từ đó Không bao giờ mẹ còn gần gũi Ôm ấp tôi bằng những cử chỉ quen thuộc nữa Sau đó Dù cảm thấy hối hận vì những lời nói của mình Nhưng vì tự ái Nên tôi không nói lời xin lỗi mẹ Nhiều năm đã trôi qua Sự việc tối hôm đó vẫn luôn ám ảnh Thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí tôi Nó khiến tôi mất đôi tay Mất nụ hôn chút ngủ ngon của mẹ Lại bao năm nữa dần trôi Tôi không còn là một cô bé nữa Mẹ đã ngoài 70 Và đôi tay mà tôi từng cho là thô kịch ấy Vẫn đang làm việc cho tôi Cho cả gia đình Mẹ là bác sĩ của chúng tôi Lấy thuốc đau bụng cho cháu gái nhỏ Hay lấy bông băng làm dịu đi cái đầu gối trầy xước của cậu cháu trai Mẹ nấu món gà chiên ngon nhất thế giới Tẩy sạch những vết bẩn trên quần riêng xanh mà tôi đã chịu thua Và những nại phát kem bất kể ngày đêm Trải qua nhiều năm Trước khi những máy móc gia dụng hiện đại ra đời Biết bao nhiêu công việc cực nhọc đã đi qua dưới bàn tay mẹ Bây giờ con cái tôi đã trưởng thành và đã rời nhà ra đi, còn mẹ cũng không còn cha bên cạnh nữa. Vào những dịp lễ lạc, tôi thường sang nhà bên cạnh ngủ với mẹ một đêm. Nhớ có lần vào đêm trước ngày lễ tạ ơn, tôi ngủ quên trong căn phòng thời thơ bé ngày xưa. Gần giữa đêm, một bàn tay thân quen nhưng lại ngượng nghịu, ngập ngừng, vén mái tóc. Rồi một nụ hôn êm ái chạm vào trán tôi. Đã hàng ngàn lần tôi nhớ lại cái giọng gắt gỗng trẻ con của mình. Đừng mà mẹ, tay mẹ thô quá. Một cách vô thức, bất giác, tôi nắm chặt tay mẹ và dốc hết lòng mình. Rằng đêm hôm đó, tôi đã cảm thấy mình có lỗi như thế nào. Rằng bao năm qua, tôi muốn nói lời xin lỗi mẹ nhiều như thế nào. Và rằng biết bao năm rồi, Tôi chờ đợi một bàn tay của mẹ ra làm sao. Tôi tưởng mẹ vẫn nhớ kỷ niệm đau buồn đó. Nhưng thật ngạc nhiên, mẹ không hiểu tôi đang nói về điều gì. Mẹ đã quên rồi sao? Tôi không nghĩ vậy, vì tôi đủ thông minh để hiểu. Đêm hôm đó, tôi đã làm tổn thương mẹ nhiều đến thế nào. Chỉ có đều là với tình yêu lòng bao dung đến vô thạng của người mẹ. Mẹ đã tha thứ,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 Bên đó, tôi ngủ ngon lành như một cô bé bên vòng tay chăm sóc của mẹ thân yêu. Đột nhiên, không cũng chút mặc cảm tội lỗi gì hết. Cánh cửa không bao giờ khóa. Con cảm ơn mẹ, vì hết lần này đến lần khác mẹ tha thứ cho con. Ở Glasgow, Scotland, có một cô gái trẻ, như số ít các thanh thiếu niên ngày nay thường làm, chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô gái chán sống luôn phép của gia đình và bảo. con không muốn tin ông trời của ba mẹ, con mặc kệ, con đi đây. Thế là cô bỏ nhà ra đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên chẳng bao lâu, thì cô bị cuộc đời ruồng bỏ, và vì không tìm ra việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác của mình ra làm thứ để mua bán đổi chát. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi, Còn cô con gái ấy càng lúc càng chìm trong lối sống xa đọa của mình. Nhưng trong những năm tháng ấy, cô gái không thèm liên lạc với gia đình, dù chỉ là một bản tin nhắn. Nhưng người mẹ nghe phong phanh về lối sống của con gái mình. Bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản. Làm ơn cho tôi chưng ở đây tấm hình này. Đó là tấm hình một bà mẹ tóc đỏ muối tiêu, miễn cười với hàng chữ Mẹ vẫn yêu con, hãy về nhà đi con. Vài tháng nữa lại trôi qua, vẫn không có gì thay đổi. Cho đến một ngày nọ, cô gái đến trụ sở của một toán cú trợ nhận bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn mắt lơ đỡ nhìn những thông báo. Chợt cô thấy tấm hình, và... Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những lời nhắn nhũ nữa. Mẹ vẫn yêu con, hãy về nhà đi con. Đứng trước tấm hình, cô bật khóc. Lúc đó trời đã tối, nhưng bức hình đã khiến cô gái quyết định phải về nhà ngay thôi. Về đến nhà, trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi, khép nét, không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khóa. Nghĩ chắc có trộm vào nhà Cô lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình Cô gái trẻ chạy vội đến buồn ngủ của mẹ Và thấy mẹ mình vẫn đang ngủ yên Cô đến thức mẹ mình dậy và thưa Mẹ ơi! Con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi Bà mẹ không tin vào đôi mắt mình Bà lau nước mắt Rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau Cô con gái nói với mẹ Mẹ à, con lo quá, cửa không khóa nên con tưởng nhà có trộm. Bà mẹ dịu dàng trả lời. Không phải vậy đâu con à, từ ngày con bỏ đi, cửa nhà mình chưa hề khóa.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 Ở trường, nhiều người nghĩ rằng cậu sẵn sàng đi xa để học đại học. Cậu và bạn bè trong lớp cũng nghĩ rằng tất cả sẵn sàng rời khỏi nhà. Nhưng tôi nói với cậu rằng chưa sẵn sàng chút nào. 18 năm qua, tôi đã dạy con trai nhiều thứ, như phải đặt dao ăn bên tay phải, lưỡi quay vào trong. Cậu biết cuối cùng thì tôi sẽ phát hiện những cuối điện thoại đường dài mà cậu đã gọi, Vì chúng được ghi trên hóa đơn, nên cậu không được nói dối, nhiều và nhiều chuyện khác nữa. Nhưng chỉ còn vài tuần trước khi lên đường tới trường đại học, những điều mà tôi chưa dạy cậu đã làm cho tôi phải phiền muộn. Thí dụ, tôi nghĩ rằng cậu hoàn toàn không hiểu về tài khoản ngân hàng. Cậu tin rằng có cả một thiên đường bên trong chi phiếu, và nếu cậu rút nhiều hơn số tiền trong tài khoản, chắc không ai biết. Tôi sợ rằng, cậu không theo dõi được mức dầu nhớt trong xe, không biết chắc bánh xe dự phòng có còn đủ hơi hay không. Cậu vẫn chưa biết cách phút quần sao cho đúng nếp, mặc dù hiếm khi cậu chịu treo nó lên. Cậu không biết cách mua sắm. Tôi không chắc cậu nghĩ tới việc mua kem cậu rau nếu lọ kem đã cũ hết. Thay vào đó, tôi nghĩ rồi thì cậu sẽ gọi điện nhờ tôi mua dùm. Thỉnh thoảng, Cậu vẫn để đồ kim loại vào trong lò vi ba và cậu chưa bao giờ gỡ miếng đệm bít tất ra trước khi bỏ vào sọt. Tôi cũng chưa dạy cậu điều gì về phòng giao thông đường bộ và làm sao có thể đi xa nhà để học đại học khi cậu còn chỉ biết cách điền mẫu đơn trước khi đứng xếp hàng. Cậu chưa sẵn sàng. Chưa đâu. Nhưng ngược lại, tôi đã sẵn sàng để cậu ra đi. Chào ôi! Tôi không chắc mình sẽ nhớ đến như thế nào nếu cậu đi xa. Chắc chắn, tôi sẽ không nhớ tới việc cậu đã dùng hết nước nóng trong nhà. Lúc 5 tuổi, cậu bắt đầu tự lo vệ sinh thân thể. Và từ đó, tôi không còn nước nóng để tắm nữa. Chắc chắn, tôi cũng sẽ không nhớ tới lối sống đầy vẻ khủng hoảng của cậu. Mọi việc đều có vẻ khẩn cấp, dù đó chỉ là một cuộn băng bị mất, hoặc là khi cậu ta đói. Tôi sẽ không nhớ lời khuyên của cậu về sai lầm Khi tôi sanh thêm một đứa trai Thật vậy Cậu nhai đi nhai lại chuyện tôi sinh đứa con trai thứ hai Và tôi chán nghe chuyện đó lắm rồi Tôi cũng sẽ không nhớ đến sự biến bỉnh Khi cậu 4 tuổi Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng Cậu sẽ không mút ngón tay nữa Và tôi sẽ không múc thuốc nữa Ngay lập tức Cậu thôi mút ngón tay nhưng tôi vẫn còn hút thuốc. Đó là loại người gì mà tôi phải để sống? Luẩn quẩn ở nhà. Ai thèm nhớ một chàng trai cương quyết, nhưng bướng bỉnh chứ? Cậu luôn có thái độ như vậy trước mọi việc. Và ồn ào nữa. Chắc chắn tôi sẽ không nhớ cách cậu ồn ào như thế nào. Cậu ta luôn cười rất to. Nhìn vào đâu, Cậu ta cũng thấy tức cười Thậm chí Khi tôi kể một câu chuyện khiến cậu quê Cậu vẫn cười được Tôi còn gọi cậu là ông liến thoáng Vì Mẹ biết không Con khá mồm mép Mồm mép? Mồm mép là sao? Mẹ biết rồi mà Còn khéo ăn nói Giờ đây Ai thèm nhớ một cái mồm mép như thế? Chắc chắn Tôi sẽ không nhớ những lần trò chuyện với cậu hoặc những lần phải ăn tối muộn khi cậu còn bận đi chơi với bạn gái. Và hẳn là tôi sẽ không nhớ việc cậu luôn tin vào những lời khuyên của tôi. Có gì lớn lao đâu. Ai thèm quan tâm đến cậu nếu cậu bắt đầu giành quyền tự quyết định và không cần đến tôi nữa. Tôi đã sẵn sàng cho việc này rồi. Không sao đâu. Con trai tôi kìa. Cậu mới là người khiến tôi lo lắng nhất Nhân văn Tạm biệt con trai của tôi Con cảm ơn mẹ Vì ngàn lần mẹ bảo con rằng Được có con ở bên là mẹ hạnh phúc nhất Tôi tự hào mình là một con người luôn lạc quan, yêu đời Tôi tìm kiếm niềm vui trong những nơi u tối nhất. Bởi thế, tôi thật ngạc nhiên khi thấy mình dùng thái độ u sầu vô cớ để phản ứng lại một niềm vui sướng vô bờ bến. Con trai tôi sắp lập gia đình. Đứa con trai đầu lòng, người bạn tâm giao của tôi, niềm vui của tôi. Từ lúc nó có tiếng khóc chào đời, chúng tôi luôn gắn bó, cười đùa với nhau, chia sẻ mọi tình cảm vui buồn với nhau, cùng vượt qua bao sóng gió. Cho đến khi nó trở thành một chàng thanh niên Với chiều cao 1,8 m Tự lực về tài chính Bản tính độc lập Nó vẫn thích chọc cho tôi cười rộ Và tạo cho tôi cảm giác rằng Mình là một người mẹ hoàn hảo Nó sắp rời bỏ tôi vì một phụ nữ khác Trẻ trung Xinh đẹp Cao ráo Tóc nhuộm vàng hoe Mắt nâu sẫm Tuyệt diệu từ đầu đến chân Vui tính Thông minh và ân cần, đó là những đức tính của một phụ nữ hoàn hảo nhất mà một người mẹ có thể mong bước cho con trai bà. Cô ấy yêu nó với tình yêu thật trong sáng. Điều đó thỉnh thoảng làm mắt tôi nhòa lệ mỗi khi thấy chúng cuốn quýt bên nhau. Nó đối xử với cô ấy bằng sự dịu dàng và bao dung. Đến mức tôi phải ngạc nhiên, không ngờ nó đã biến thành một người đàn ông như thế. Tuy vậy, tôi buồn lắm Không phải vì đám cưới chấp đến Mà vì thời gian đã qua Khoảng thời gian mà người phụ nức duy nhất nó cần thiết chính là tôi Giờ đây, tôi không còn là mẹ yêu của nó nữa Tôi chỉ là người mẹ Vậy thôi Tôi không thể kéo nó sát vào lòng Và ô yếm vỗ về nó nữa Tôi không thể bảo vệ nó trước cuộc sống Hoặc trước ông ba bị nữa Tôi mừng khi nó trưởng thành và khi nó tìm được một người bạn đời, một phụ nữ hoàn hảo cho nó. Tôi tự hào rằng mình đã chấp cánh cho nó bay lên, chứ không neo chặt nó vào một bến an toàn. Nhưng, ôi, tôi nhớ đứa con trai bé nhỏ biết bao. Tôi chấp nhận sự thật rằng, mọi việc rồi phải thay đổi, và một ngày nào đó, nó sẽ có con cái. Tôi biết mình sẽ phải thích nghi với vai trò của người mẹ đã qua Và tôi trông chờ cái ngày tôi đáp lại tiếng gọi Bà nội Nhưng tôi cũng biết mình sẽ không bao giờ quên được những ngày vàng son ấy Khi chỉ có tôi và nó Chỉ một mình tôi và nó trên thế gian này Nhân văn Cuộc sống trước của tôi Con cảm ơn mẹ, vì mẹ là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Trong cuộc sống trước đó của tôi, trước khi trở thành người mẹ của ba đứa con, tôi diện toàn quần áo đắt tiền. Những chiếc váy ngắn xếp ly hợp thời trang đi với những đôi giày da lên tới đầu gối. Những kiểu trang điểm táo bạo kéo theo kiểu tóc thay đổi liên tục. Nhưng chẳng ai hôn trùn trụt lên má tôi. Cũng chẳng ai khen tôi xinh xắn, Ngay cả khi cuốn quanh người là chiếc tạp dề dơ giấy, Còn tay thì tèm nhem những bột. Trong cuộc sống trước đó của tôi, Tôi đọc báo Times, Và những chuyên đề về trang điểm, Về thời trang. Tôi ngốn ngấu những nguyễn tiểu thuyết thuộc dạng bestseller, Và xem hết những bộ phim tình cảm ăn khách. Nhưng chẳng ai bắt tôi đọc truyện Queenie DePau, Cho nghe trước khi đi ngủ. Chẳng ai cười ngất khi tôi giả điệu bộ của gấu trúc ục ịch, tham ăn, nhưng tốt bụng ấy. Trong cuộc sống trước đó của tôi, tôi có nghề nghiệp ổn định và giao du rộng rãi. Người ta tham vấn ý kiến của tôi trong những dự án quan trọng và tin tưởng giao phó cho tôi những thông tin tối mật. Nhưng chẳng ai hỏi tôi những câu hỏi đại loại như Tôi thích loại chocolate nào nhất? Loại có nhân cherry ngọt ngào hay giòn tan những quả hồ đào? Chẳng ai hỏi đi hỏi lại tôi, xem tại sao bầu trời có màu xanh, còn hoa thì quá nhiều cánh. Cũng chẳng ai bắt tôi hát ru à ơi ai à, mãi mới chịu đi ngủ. Trong cuộc sống trước đó của tôi, tôi bận rộn suốt ngày giữa những lớp học aerobics, ăn tối thường xuyên ở nhà hàng, và cuối tuần lại ngủ nướng cả ngày, để đêm đi xem phim, nghe nhạc. Tôi mua sắm toàn quần áo đắt tiền chỉ cho bản thân tôi, Và thỉnh thoảng là nhận được những lãng hoa hồng lộng lẫy của không hiếm kẻ ái mộ Nhưng chẳng ai tự tay khắc dáng cho tôi những tấm thiệp vào ngày của mẹ Cũng không ai hái cho tôi những bó bồ công anh dạy ngoài vườn Và cuốn lại bằng những cọng rơm Trong cuộc sống trước đó của tôi Tôi đi du lịch khắp nơi Từ bãi biển đẹp hoang sơ Caribe Những báo tàng nghệ thuật ở Ý đều in dấu chân tôi Tôi đã khoái hổ với món sushi và nếm rượu sake ở Nhật Bản. Đi lang thang cả ngày trong dễ siêu thị lộng lẫy ở Paris. Nhưng chẳng ai rủ tôi lăn mình cuộn tròn trên cỏ như con mèo, hay nếm từng vốc tuyết và người lạnh ngắt trong tiếng cười giòn giả. Cũng chẳng ai rủ tôi chơi nhảy lò cò. Trong cuộc sống trước đó của tôi, tôi kiểm soát bản thân bằng cái đầu, chứ không phải bằng trái tim. Tôi cắn môi mỗi khi bị xúc phạm Và đóng cửa nhốt mình trong phòng Như cách để trúng tránh những thất bại Chẳng ai Chẳng ai làm cho tôi lo lắng đến phải khóc lên Cũng chẳng ai Chẳng ai yêu thương tôi vô điều kiện Trong cuộc sống trước đó của tôi Tôi hoàn toàn tự do Và chỉ phải lo cho mình Không ai nắm tay tôi Bước chung đường với tôi Không ai chỉ cho tôi nhìn thấy phía trước là lối đi hay ảo ảnh. Bây giờ, tôi ngập mình trong những đống quần áo, thức ăn và đồ chơi. Tôi la hết đến khẳng cổ, chạy nhảy trong chiếc quần jean bạc màu và áo thiêu sách rộng thùng thình. Đâu có ai trả lương mà tôi vẫn phải làm việc suốt ngày. Đâu có ai đuổi việc vì tôi mãi lo chơi. Từ chơi đầu hàng đến chế đấu súng. và đôi khi cả đấu vật. Bởi vì tôi là mẹ. Và khi chỉ cần nhìn nụ cười rạng rỡ với ánh mặt trời của ba đứa con, tôi thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Niềm hạnh phúc không có gì đánh đổi được. Một người mẹ đã ra đời. Con cảm ơn mẹ. Vì chỉ với những thông điệp ngắn gọn, mẹ vẫn chuyển tải được hết những gì mẹ muốn nói với con. Con gái đầu lòng của tôi chào đời vào ngày 27 tháng 7 năm 2000. Tôi thấy mình chưa được chuẩn bị gì cả. Tôi cứ tưởng mình đã sẵn sàng chờ đón ngày em bé chào đời. Tôi đã học hết những cuốn sách nói về việc sinh con và chăm sóc em bé. Tôi đã mua đủ mọi thứ theo danh sách mình liệt kê. Vợ chồng tôi đã có sẵn một phòng riêng cho em bé Và rất nôn nao chờ đợi sự ra đời của con gái Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những đêm thức trắng chăm con Phải thay vô số những tả lót Nghe những tiếng khóc Của cả bé lẫn tôi Và cảm giác là mình chẳng làm xong mọi việc Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần Là phải tự mình tắm rửa cho bé Và xử lý những trường hợp khi bé đi khó tiêu Thế nhưng, tôi đã không chuẩn bị cho mình tâm lý là thế giới đã đổi khác đi với con mắt tôi từ lúc em bé chào đời. Tôi không chuẩn bị tinh thần khi tình thương con vô bờ bến đã khiến tôi bất than vãng hơn khi phải làm những công việc nhàm chán hàng ngày. Tôi đã không biết rằng lần đầu tiên mình ru con sẽ chẳng có kết quả đâu vì chẳng thể nào vừa ru con vừa lã trả nước mắt. Tôi cũng không biết thế giới đột nhiên đẹp lên một cách lạ lùng. Tôi cũng không biết là dường như trong da thịt mình đã hình thành một chỗ hoàn toàn mới mẻ, chỉ để chứa đựng tình yêu lạ thường này. Tôi chẳng biết diễn tả cảm giác mình thế nào khi người y tá đẩy xe đưa con gái của tôi vào và bảo Em bé đang tìm chị đó. Cặp mắt xanh sâu thẳm của thiên thần nhỏ nhìn thẳng vào tôi, Là hình ảnh ít dấu mãi mãi trong tâm trí Tôi không ngờ Mình có thể yêu thương ai nhiều đến nỗi, Cảm thấy đau đớn Đưa con vào sư thị Walmart Tôi như một con gấu mẹ canh chừng con gấu con Lần đầu tiên đi đến cửa hàng tạp hóa Mà không mang con theo Tôi lại thấy ấy nấy Tôi không biết là nhờ có con Mà vợ chồng tôi đã thay đổi hẳn cách nhìn về nhau Và việc sinh con Chỉ riêng việc cho con bú Cũng đã khiến tôi biết quyết trọng cơ thể của mình hơn Sao chẳng có ai báo trước tôi về những điều này Tâm hồn tôi tràn ngập cảm xúc về tất cả những việc như thế Tôi có thể nào xa con Nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoài con Hay thấy hết một vết bầm trong mắt Hay trên da thịt con mà không khỏi lo lắng tôi có thể tỏ cho con thấy tình yêu thương vô vàng của mình, dành cho con bé. Liệu tôi có thể là một bà mẹ mà mình hít lòng mong con bé có được? Tôi đã nghe người ta nói và bây giờ tôi biết đây là điều có thật. Một người phụ nữ khi hạ sinh con lần đầu là đã hạ sinh hai cuộc sống. Cuộc sống thứ nhất là cuộc sống của một đứa trẻ. Cuộc sống thứ hai là cuộc sống của chính người mẹ. Có thể đây chính là cuộc sống mà ta không thể nào chuẩn bị sẵn được. Nhân văn